Thâu thiên Chỉ đạo, tập 297. Đến Nguyên Anh, thậm chí độ Kiếp kiểu linh, đấu pháp đã rất ít thấy cục diện quần đấu. Dù sao thử được hai bên đã kéo ra, như dùng đàn sói đấu hồ, vậy bên làm đàn sói tổn thất không còn quá nặng đi. Giống như bây giờ, các thần đình tiểu thánh đều đã xuất thủ, bên Phụng Thiên Minh cũng lựa chọn một số cao thủ thực lực thi vào ngay chiến, mà không phải tất cả cùng lên Không phải nói bọn họ cùng lên cổ tác dụng, mà là tác dụng so với hy sinh quá không đáng giá. Dù sao ở trước mặt các thần đình tiểu thánh, bây giờ các tu sĩ của Phụng Thiên Minh thực lực cũng có một chút chưa đủ, đại khái đều chỉ xem như là sâu kiến. Bọn họ không thể tùy tiện thôn bùi ở chỗ này. Nếu hôm nay bọn hắn ở trên chiến trường hai quân va chạm thì chính là một đám mãnh tướng, nhưng nếu như lúc này xuất thủ ở trong cổ học, ở trong tay cổ học, phụ thân tử Hoa Mật Nhi, đại khái ngay cả đối mặt cũng không chịu được. Phụng Thiên Minh tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên để bọn hắn dùng thủ trận làm chủ, mà không phải là xuất chiến. Bất quá như vậy vấn đề cũng hiện ra, nhân số thì nhiều, nhưng mà cao thủ lại không đủ. Thái Cổ ưu địa không không nhi, Nam chiêm bộ châu nhất bạch vương quỳnh, thần châu bắc vực tống quy thiện, thậm chí thần châu nam vực lữ phụng tiên, bây giờ đều đã hiện thần xuất thủ, bọn họ đều là cao thủ trẻ tuổi của Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng đối đầu với những thần đình tiểu thánh siêu quần bà tụy thì còn đấu rất gian nan. Bây giờ chỉ dựa vào dũng mãnh của mình, nhất thời miễn cưỡng ngăn ngăn mà thôi. Ai cũng không biết thắng bại như thế nào, mà bây giờ Phụng Thiên Minh đã cơ hồ cao thủ trái nhưng Thần Đình Nhất Bạch lại còn có Thần Tử Dạ Tộc và Truyền Nhân tiểu Tiên Giới, tứ hoàng tử Thương Danh Hải, áo cổ tiểu Thần Vương chiêu xuất thủ, vô luận tính toán như thế nào, Phụng Thiên Minh cũng xem như giật gấu vá vài. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này Thần Đình còn có một kỳ binh đánh tới hơn nữa là một phế nhân mọi người đều biết bây giờ khí tức mạnh hơn đám người phụ thân tử rất nhiều xa xa bay lượn đến u mình chi khí như là trường kiếm thẳng bức bị tâm thái uyên đã từng cùng với thần tử cốt tộc phá phong thần tử dạng tộc song sinh mờ mờ ảo ảo ở trong một vòng tròn lúc đầu ba người này đều là ba người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của thần đình chỉ bất quá phá phong bị phương hành tính toán chết thảm, thái uyên cũng gần như là phế bò cho nên còn chưa đánh giá thành danh Cũng đã may dành ẩn tích Chẳng ai ngờ tới Ở trong trận chiến táng tiên xuân này Thái Uyên lại ra tay Ầm một tiếng Mây đen quần cuộn, Càn quét một vực Thái Uyên mang theo lửa giận vạn trượt lao đến Khí thức trên người cuồng bão như là sóng gió Ngay cả Phương Hành cũng chút thái hùng khiếp tiếng Quay đầu nhìn sang Mặc dù không biết Thái Uyên là làm sao Khôi phục thực lực Thậm chí mạnh mẽ hơn trước rất nhiều Nhưng mà từ trong khí thức rõ ràng cảm thấy Thái Uyên tràn ngập hận ý với mình Nơi xa có một đoàn mây đen trùng trùng điệp điệp bay tới, giống như là một ngọn núi nhỏ màu đen ở bên cạnh mây đen thành đình đi theo vô số âm linh đáng sợ, vây quanh mây đen, đổi tới đổi lui, tản mát ra, gầm rú thề lương. Đó là lực lượng thiên tính của minh tộc, cho nên đoạn đường này bay lượn tới, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu vong hồn cô độc, tạo thành lực lượng bị hắn thống ngự, ngày càng, càng ngày càng mạnh, tựa như là một u minh quỷ điện chân chính. Đang ngự không bay tới Một lời tức giận, chỉ vì câu hồn Vị huynh đài kia có thể đánh được sao Phương hành hãi hùng khép vía Nhìn về phía một phương hướng trong bóng tối Ở trong cảm ứng của hắn Vị trí kia còn có một cao thủ Nhìn khí cơ, hẳn là không có ác ý với mình hiển nhiên cũng giống như là lữ phụng tiên Không theo phụng tiên mình Nhưng lại đến tương trợ mình Lúc đầu hắn còn có lòng tiên rất lớn Nhưng mà bây giờ thấy tu vi của Thái Uyên Nhất thời lại kinh hãi không thôi Không biết người kia có thể đó nổi hai cọc Nhân tộc phương hành Đạp bạn đi Mây đèn càng lúc càng gần Trong mây lộ ra một người Nhưng vừa nhìn đã làm cho người ta sợ nhảy lên Người trong mây rõ ràng là Thái Uyên Nhưng làm ra rách nát bó mê đầm đìa Thân thể tự nhiên là bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó Nhào nặng lôi kéo vô số lần Ngay cả mắt cũng vỡ nát một con Phần nữa là vỡ nát từ bên trong Từ đỉnh đầu hắn Lại có mặt trời mặt trăng treo cao Thân thẳm xoay tròn Mỗi xoay một vòng Khi tức trong người hắn sẽ càng mạnh hơn một điểm, nhưng bộ dáng kinh khủng của hắn sẽ càng thêm thê thảm hơn một chút. Đám người trong sân đều là loại kiến thức rộng rãi, như một cái liền cực kỳ sợ hãi. Rõ ràng có thể từ trong nhật nguyệt xoay tròn lên đỉnh đầu của hắn, cảm nhận được thời gian gia tốc trôi qua. Đó là lực lượng thời gian. Hắn thông qua phương pháp nào đó cưỡng ép kích phát tất cả lực lượng huyết mạch của mình. Có người nghèo nghèo kêu to, vừa hoảng sợ vừa kinh hãi. Lực lượng thời gian đây chính là một loại cảnh giới tu hành hoàn toàn mới. Nếu như bình thường có thể tiếp xúc loại lực lượng này Mỗi người đều sẽ nhận được trí bảo Nhưng lúc này Đối mặt với một loại đối thủ kia Mỗi người đều sinh ra lòng sợ hãi Loại lực lượng này khủng bố như thế sao Nếu đúng chúng ta ăn vào Viên thần đan kia Ngay cả đám người phụ Xuân Tử Ở trong lúc áp chiến thấy được bộ dáng của Thái Uyên Một lòng cũng không nhịn được run lịch Sống một tiếng Mây đèn đứt đến gần Sau đó xuống vào trong trận Đại trận này dùng phong tỏa làm chủ Người bên trong không ra được Nhưng người bên ngoài vào lại cực kỳ dễ dàng Mà Thái Uyên cũng cực kỳ dứt khoát Vừa tiến vào nơi đây liền lao thẳng tới phương hành Và kiêu hận không thức trẻ lấp Lộ ra tất sát phương hành Dù sao hết thầy đều là đối phương hại ắn Nếu không phải tại người Ta làm sao sẽ trở thành con giấc của thần địch Nếu không phải người Ta cần gì phải thừa nhận thống khổ như thế Nếu không phải người Ta làm sao sẽ mất đi tương lai của mình Trở nên người không ra người Quỷ không ra quỷ trong thanh âm đau thoát phẫn nổ tất cả hóa thành một thanh kiếm sắc hung hăng chém về phía phương hành bất luận ngươi là ai muốn đả thương phương hành sư đệ đều phải bước qua cửa ải của ta nhưng ngay lúc này một thanh âm sâu kín vang lên ở trước bầy đèn trong khu vực tầm tối đột nhiên sáng lên quang màng trắng xóa tự như một vòng minh nguyệt từ trong bóng tối nhảy ra ngoài lặng lặng ngăn được trước bầy đèn không biết bao nhiêu người bị minh nguyệt xuất hiện hấp dẫn sau đó mỗi người đều ngây tại vô ý thức nín thở, thật lâu không nói. trong khu vực trắng xóa kia, hiện thân đi là một nữ tử, một bạch mãn to như là cự long nằm ở trong hư không, đầu cao dơ lên, trên đầu rắn lại có một nữ tử, nữ tử kia xinh đẹp đến cực hạn, nhưng cũng quái đến cực hạn, người mặc váy trắng, băng dài trắng, làm da cũng trắng đến để cho người ta ngạt thở, ngay cả tóc cũng trắng, tàn mắt ra ở xung quanh người, có gió thổi tới giống như là tờ liệu hướng ra về ôn hòa lực đấy. Ở trong tay phải của nàng, thì có một thanh trường kiếm màu trắng, thân kiếm ông ánh sáng lồng lệnh do bạch cốt luyện thành. Lúc này đã nhấc lên, chỉ hướng về điện. Đó là tiên nữ tiểu tu ở bên thiên đình. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, rốt cuộc có người nhận ra, hô nhỏ một tiếng, giống như sợ kinh động đến tiên tử kia. Trong các cao thủ tịnh thổ, Thông một vị thánh nữ tiên ở bên Thiên chỉ, tục truyền thực lực thâm bất khả trắc, lúc trước quân hành khiêu chiến Tịnh Thổ, có người muốn đi cầu nàng xuất thủ nhưng không ai có thể gặp nàng, không ít tối nàng sẽ xuất hiện ở đây. Mà so với người ngoài, đệ tử nam chuyên bộ châu nhất bạch khi nhìn thấy nàng thì cảm xúc càng còn lộn rõ, đỏ cả vành mắt. Là tiêu thuyết sư tình. Nguyên lai nàng là tiên nữ bên Thiên Trì. Tính tình của lệ hồng y vốn lãnh đạo, và lúc này cũng có vẻ hơi kích động. Váy đỏ không gió tự bay Lúc trước Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạnh Có ba nữ kiệt Người xưng các nàng là Như huyết tàn dương Oánh oánh bạch tuyết Như huyết là chỉ lệ hồng y Tàn dương là vương quỳnh Oánh oánh bạch tuyết là chỉ tiêu tuyết Nhưng tiêu tuyết mệnh đồ nhiều thăng trầm Lúc ở thần châu Bắc Vực bị người phế bỏ Từ nay về sau mai danh ẩn tích Chưa từng xuất hiện Chỉ có truyền ngôn nói về Sau khi nàng từng xuất hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu Nhưng không biết thực hư không nghĩ tới bây giờ lại gặp ở dưới táng tiền sơn mà phương hành khi nhìn thấy tiền nữ này thì trong lòng càng có chút kinh ngạc sau đó thấp giọng nở nụ cười nhìn thấy điều thuyết sư tỷ thanh nhã vô trần chắc hẳn đã triệt đề chém dứt tầm mắt cút ngày các tù sĩ đều kinh ngạc đến người người các loại tâm tình phức tạp xuất hiện nhưng thái uy mặt kệ nhiều như vậy bạo hống một tiếng liền vọt về phía điều thuyết ngăn ở trước người Một tiếng ẩm vang, mây đen hóa thành độ lớn Trùng trùng đẹp đẹp Che tới bầu trời Cơ hồ muốn nuốt sạch hết thành Vậy ngươi thử một chút Có bản lĩnh bức ta nhường đường hay không Thành âm của tiêu thuyết nhẹ nhàng lạnh nhạt Không chứa một chút cảm xúc Chỉ hơi quay người Sau đó xuất kiếm Cốt kiếm nở rộ ra lực lượng tìm người Giống như sao băng Trong vực sâu, giống như vào lúc này dẫn phát cộng mình Tất cả lực lượng đều tụ tới Sau đó quần quẩn như đại dương quấn thẳng về phía mây đèn, mới nhìn kiếm quang chém kiếm bị đèn rất xa, nhưng mà chỗ kiếm quang bay lượn, tất cả kinh hào hải lãng đều bị nàng chém thành hai nửa. Nàng ngăn được. Chẳng biết tại sao khi thấy Tiêu Tuyết chém ra một kiếm này, Phân Hành Diệm yên tập Tiêu Tuyết sư tỷ ở trên con đường tu hành có rất nhiều khó khăn, nhưng cũng là đại cơ duyên. Bây giờ nàng sớm đã không phải như ngày xưa. Quả nhiên có người giúp ta giải quyết uy hiếp thở âm thầm thấy thần tử minh tộc thái uyên và tiêu tiết quyết đấu chuẩn nhân tiểu tiên giới nhẹ nhàng thở ra ánh mắt như một phía thần tử dạ tộc có chút tuyệt thị sự tình đến bây giờ mặc dù rất nhiều chi tiết lan tràn nhưng tất cả đều chưa làm thần tử dạ tộc bối rối bộ dáng vẫn cực kỳ bình tĩnh bởi vậy có thể nhìn ra người này đã nằm tất cả ở trong lòng bàn tay hơn nữa hắn cũng đã nghe thần tử dạ tộc nói biết được đại quân thần đình đã động càng thấy càng an tâm vô luận là chu tiền mình cũng được Phụ thiên minh cũng tốt, thực được so với thần đình, trung quy vẫn kém rất xa. Tiên giới lâu không tin tức, 3.000 thần tộc lại bị thần chủ thống ngự, thực lực bành chướng. Ở dưới đại cục bậc này, thần đình chỉ vận dụng 3 phần lực lượng, đã đánh thiên nguyên đại lục không thể chờ mình. Tất cả lực lượng đều xuất hiện thiên nguyên đại lục tất bại vong. Phụ thiên minh nói, huyết chiến cho đến chết, khu trục thần tộc, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Ở trong tình hình này, ta cuối cùng vẫn phải làm ra lựa chọn. Dùng thân nhân tộc Thành tựu thần vương kính quả Đây chính là nguyện vọng duy nhất của ta Cũng là kỳ vọng của 12 tiểu tiên giới Càng là lựa chọn duy nhất của ta Hắn một bực không lên tiếng Nhưng mà trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều Đủ loại tâm niệm Như là hồng trung kích động tâm tình Ta cuối cùng cũng được phong đầm thần vương nhân tộc Ở dưới ta chỉ huy Sinh đinh của thiên nhiên đại lục đã có thể sống vai thần tộc khác Oanh một tiếng Thời điểm hắn suy nghĩ những vấn đề này, cũng đã cất bước đi ra ngoài. Mỗi bước đi ra một bước, khí cơ trên người sẽ mạnh hơn một điểm, tiên khí sẽ mạnh mẽ hơn một chút, dài đọa tiên khí chống rỗng xuất hiện, xa xa rơi ở phía sau hắn. Lúc đi tới trước người phương hành, đã cơ hồ hóa thành tiên vân, khí thế bàng bạc. Đừng nói đám người phụ xuân tử và hoa mật gì, ngay cả cổ học và truyền nhân minh tộc, ăn nhật nguyệt thần đan cũng có vẻ không bằng. Kia là có mấy phần thánh nhân uy nghi, thực lực khó nói nên lời. Người này thật mạnh Ở thời khắc này Các tu sĩ người người ghé mắt Thần sắc kinh nghi Đây là một cường giả chân chính Bị người quyền lãng. Hắn sống quá hẹn mọn, Cho nên người người đều thường xuyên xem nhà hắn Đánh giá cực thấp năng lực của hắn Cho dù là phụ sơn tử và thần nữ chạp tộc Cũng dám hô quát của trái hắn. Cho dù hắn đã được thần chủ phong Làm tiểu thánh quân Nhưng mà thủy trung vẫn thấp hơn người khác một đầu. Nhưng cái này không hề đại biểu thực lực của hắn yếu Thời điểm thiên ma truyền thừa Thế hiện thế Hắn dám ra tay tranh chấp với thần tử dạ tộc Cũng đã lộ ra một góc của băng sân Ngay cả thần tử dạ tộc Cũng mới phát hiện Dù bình thường mình đã không dám đánh giá thấp người này Nhưng mà sự cường đại của đối phương Còn nằm ngoài dự đoán của mình Dù sao cũng là người được 12 tiểu tiên giới giới chủ Tẩy luyện đạo gương Chúng hết tài nguyên bồi dưỡng ra được hạt giống hy vọng Mà 12 tiểu tiên giới giới chủ kia. Không ai mà không phải là hạng người đa mưu túc chế Vì sao cuối cùng vẫn ký thác hy vọng vào trên người hắn Nguyên nhân ngay ở chỗ Bọn họ cho rằng Hắn có thể Hắn đánh giá 12 tiểu tiên giới dốc toàn được đặt cơ Cực hắn cuối cùng sẽ không để cho mình thất vọng Ngồi lên thần vương vị Giúp sinh đình thiên nguyên đại đục chiếm lấy một tia sinh cờ Oanh một tiếng Hắn sát khí vô hạn Lao thẳng về phía phương hành Mà lúc này phương hành tay cầm bát chiến hồn binh Chỉ là thời điểm chuẩn bị ngay địch Vẫn không nhịn được nhìn thoáng qua xung quanh tự hồ cũng chút nghi ngờ nói kim lục từ đâu Hắn không đến giúp ta đánh nhau sao Hồ Tiên Cơ cười khổ nói Thường hòa thế tử Luyện hóa tù tâm nhai tiểu tiên giới Bây giờ đã là yêu địa đệ nhất cường giả Chỉ bất quá hắn cậy vào tiểu tiên giới kia Vốn là phải vào Nhưng thế trong này không thể sử dụng tiểu tiên giới Liền không phát huy ra bản lãnh của hắn Nên nhâm thời quyết định không tới Chỉ nói mình như đồ sự tình khác Quả nhiên là phong cách của tên vương bát này. Được rồi, ta tự mình ra tay trảm hắn cũng không tệ. Phương Hành im lặng cười khổ một tiếng, liền không do dự nữa, nghênh đón truyền nhân của tiểu tiên giới. Xem ra kế hoạch của ta có thể thuận lợi áp dụng. thần tử dạng tộc thích truyền nhân tiểu tiên giới và Phương Hành đối lập, cũng hết sức hài lòng cười cười. Từ thế cục xem ra, liền biết hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thần đình. Trên thực tế, toàn bộ đại cục hắn lo lắng nhất. Chính là truyền nhân tiểu tiên giới Dù sao thực được người này vượt xa khỏi tưởng tượng quán. Từ thời điểm tranh đoạt mà thiên ma truyền thừa Hắn cũng đã nhìn ra Trong sân nếu như thực có người đánh bạc hết thầy Có thể đánh với mình một trận Vậy cũng chỉ có truyền nhân tiểu tiên giới Hắn thấy truyền nhân tiểu tiên giới chính là biến số duy nhất Bất quá còn tốt Biến số kia cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở bên mình Đối với điểm này Thần tử dạ tộc rất vừa lòng Cũng cực kỳ lý giải Hôn đạo là kỳ tài, thua nhỏ hắn ở dưới thần đình thống trị trường thành, đã sớm xuất hiện bóng ma tâm lý. Hắn cho tới bây giờ không tin sinh linh thiên nguyên đại lục có khả năng áp đảo thần đình, bởi vậy hắn vĩnh viễn chỉ biết trung với thần đình. Hắn thấy muốn cứu vớt thiên nguyên đại lục, chỉ có mình trở thành thần vương ở trước mặt thần chủ thay sinh linh thiên nguyên đại lục tranh thủ chút không gian sinh tồn. Về phần vinh quang của chúng tiên ở quá khứ, hắn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không muốn tin được trong mắt quán sinh đình của thiên nguyên đại độ một mực là nô bộc của thần đình hắn ở dưới tình huống như vậy trưởng thành sẽ là không có chút cốt khí đã làm ra lựa chọn vậy hai người các người thần tử dạng tộc yên tâm mới đứa mắt nhìn về phía bên người trong các thần đình tiểu thánh còn có hai người chưa từng xuất thủ chính là tứ hoàng tử thương thanh hải và áo cổ tiểu thần vương không biết là vô tình hay là cố ý Thần tử dạ tộc một đường đâu vào đấy Đều binh khiển tướng Lại xếp hai người này ở cuối cùng song xin điện hạ nói gì vậy Ngạo mỗ là thần đình tiểu thánh Nếu có chỗ giả sức Điện hạ cứ việc phân phó Tứ hoàng tử thương nan hải nao nao Cuối cùng hào sảng cười to nói Áo cổ tiểu thần vương thì sao Ánh mắt thần tử dạ tộc hướng lại Giơ bởi bên người của áo cổ tiểu thần vương Cũng không biết là thực hay là ảo giác Thời điểm hắn hỏi câu này Trong sân đã có sát khí sinh ra bạch một tiếng áo cổ tiểu thần vươn nghe vậy ánh mắt lẫm liệt hai cánh khẽ động không khí ở xung quanh trở nên cổ quái hình như trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều trong thân thể khổng độ bắt đầu có lực lượng kinh khủng lưu truyền hắn không phải là người ngu sớm ở thời điểm phương hành tự lộ thân phận phụng thiên minh xuất hiện cũng đã biết mình rất khó tránh khỏi nô vực vô căn cứ trốn ở chỗ này chỉ là muốn tìm được một cơ hội xuất thủ với thần tử giả tộc lập niên kỳ công nhưng không nghĩ tới chờ thời gian dài như vậy Lại không tìm được chút kẽ hở, Cuối cùng thần tử dạ tộc Lại vừa đến trước lộ ra sát ý Xem ra chỉ cần một lời không hợp Sẽ động thủ Bất quá nhìn bộ dạng quán Cũng không phải là hoàn toàn hoài nghi mình Tứ hoàng tử Thương nan Hải Cũng ở trong hàng ngũ hoài nghi Dù sao từ mặt ngoài nhìn Thương nan Hải và má đầu kia quan hệ càng gần Đang định giả viện vài câu Đẩy phiền phúc lên người Tứ hoàng tử Thương nan Hải Lại nghe bên người bạo hống một tiếng Tứ hoàng tử Thương nan Hải lạnh lùng nói Áo cổ tiểu thần vương Tự nhiên chắc không xuất thủ Áo cổ tiểu thần vương nao nao Giơ mắt nhìn hắn Tứ hoàng tử lời ấy là có ý gì Ý của ta là mà đầu kia là hiện tại Được hồng hoang quốc điện các người tín cử Kết quả lại dắt tâm hại người Hồng hoang quốc điện các người dám nói không biết sao <cười> chiếu ta xem ra Chỉ sợ các người được cá mè một lứa Tứ hoàng tử thương đàn hải Càng nói càng giận Đột nhiên quá to ta hận nhất chính là người phản bội, vậy để ta đến kết liễu người đi. Àm một tiếng, hắn này không chút do dự, trực tiếp hóa ra bản tướng lao thẳng về phía áo cổ tiểu thần vương. Một quái vật nửa long nửa chim sinh ra chín cái đầu dữ tợn hiện hóa ở giữa không trung, bộ dáng kia đúng là thực cực kỳ đáng sợ. Thân thể tuyệt đối không thua áo cổ tiểu thần vương, hung hăng giết về phía áo cổ tiểu thần vương. Giống như là điều mạng, chín cái đầu tính cả hai cự chảo bốn phía quẩn vũ tựa như là một cự thú của bạo cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới, hắn khám phá lai lịch của ta. Áo cổ tiểu thần vương kinh hãi, không ngờ được Tứ hoàng tử Thương Nan Hải trung thành với thần định như thế. Bất quá được lại đến nước này, nói giờ vô ích, đang chuẩn bị cùng hắn tranh tài một trận, lại có một đạo thần niệm đánh vào đáy lòng mình. Ông trời của ta, cuộc nhận này đã loạn đến làm cho không người nào có thể đứng hàng, huynh đệ, Hồng Hoang Quốc điện các ngươi thực đạt cược ở trên người phụng thiên minh sao? thời điểm thần niệm truyền tới ngao cuồng còn nhèm mắt đây là cái tình huống gì áo cổ tiểu thần vương cũng ngẩn ngơ một bên cùng với tứ hoàng tử thương dan hải giao thủ một bên trao đổi thần niệm cái gì đặt cơ phụ thân ta chỉ là thuận tay giúp tương hành một chút mà thôi ngược lại là thương dan hải các người thực sự đi theo thần chủ sao giúp cái dám đến lúc này cũng đừng có giả bộ hứa ngẩn lừa đảo ta nói rồi lúc đầu ta nhận định thần đình tất thắng nhưng bây giờ trong lòng có chút bất an Phụ thiên minh tập hợp một đám quan nhân Hơn nữa những tiểu bối này trưởng thành quá nhanh Làm người kinh ngạc Hiện tại ta cảm giác bọn hắn không phải là không có hy vọng Theo ta thấy hiện tại Vô luận là đặt cược ở bên nào Đều có khả năng thua Chẳng bằng lưu cách tầm nhẫn Cũng cho bản thân đường lui. Áo cổ huynh đệ, Chúng ta liên thủ đi Nghe đối phương nói Áo cổ tiểu thần vương dừng sốt Làm sao liên thủ Hiện tại là thời điểm then chốt Chúng ta đứng ở bên nào Cũng không phải lựa chọn tốt Vạn nhất xếp sai trận doanh Vậy phe thắng sẽ thanh chủ chúng ta Như vậy chẳng dứt khoát nói xấu lẫn nhau Người nói ta theo ma đầu kia Ta cũng nói người theo ma đầu kia Sau đó hai người chúng ta làm lớn một trận Ai không cần nhảy vào vũ nước đục kia Đến cuối cùng Nếu vụ thiên binh thắng Thì nhờ áo cổ huynh đệ chia công lao cho ta một chút Nếu thần đình thắng Vậy ta cũng sẽ lấy lực lượng của thương đất hải Chứng minh hồng hoang cốt điện các người trong sạch Dù sao cuối cùng chúng ta Ai cũng không giúp sẽ không rơi xuống tay cầm. Cái này áo cổ tiểu thần vương có chút ngây người. Tứ hoàng tử thương nan hải vội la lên, người thấy thế nào? áo cổ tiểu thần vương thở dài, bỗng nhiên gật đầu. quá, con mẹ nó có đạo lý. nói xong chặt đất thần niệm, mở miệng lên lớn. ngao quần rõ ràng thương nan hải các người mới là chủ sự phía sau ma đầu kia, lại dám che mắt sông sinh điện hạ, nói xấu hồng quang quốc điện ta. Hôm nay bản điện cùng ngây phân cào thấp Chứng minh ta trong sạch Âm một tiếng Vừa nói vừa đánh Hóa ra đạo đạo đau phong đáng sợ Ngao cuồng vội vàng rút về phía ba cái đầu Kém chút bị chém rủ Sa tay đừng nặng như vậy Biểu hiện một chút là được rồi Áo cổ tiểu thần vừa nói Ta tầm lý nắm chắc Nhìn lên hung mãnh Nhưng chỉ dùng ba phần được đạo Vậy là tốt rồi Chúng ta vừa đánh vừa nuôi Đừng ảnh hưởng tới những người khác đấu pháp Tốt hai người vừa chiến đấu vừa chậm rãi thối rồi làm cho thần tử gia tộc dữ sở sinh đình thiên nguyên đại dục hắn im lặng lắc đầu cười khổ một tiếng liền nhìn về một phương hướng khác bây giờ thời gian cấp bách thời điểm then chốt sắp tới hắn mưu tính cũng sắp thành không có thời gian quản hai người kia biểu diễn ta đã cho người cơ hội là chính người không nắm chắc vậy đừng trách ta vô tình hung đạo vọt lên mở miệng gào thét cổ kiếm hóa thành rất nhiều tấm lụa cuốn tước phương hành, mỗi một giải lụa thanh niên đều vô số kiếm quang tạo thành đủ đầy nhẹ nhõm chém giết nguyên anh, mà rất nhiều tấm lụa tiêu hóa thành vòng sáng vây quanh xung quanh phương hành, cơ hồ tránh cũng không thể tránh, thậm chí không biết kiếm quang sẽ từ chỗ nào đánh tới. chiêu kiếm pháp này đã cho thấy tạo nghệ cực cao, chỉ sợ so với võ pháp của lữ phụ tiên cũng không kém quá xa. hơn nữa trong kiếm pháp ẩn chứa pháp lực quần quật, càng đạt đến độ kiếp tầng 7 cực kỳ kinh khủng. <cười> Dẫu một cái gì tiểu ra nên nắm chắc cơ hội người cho Bách chiến hồn binh lật một cái Hóa thành một đoàn hơi khói Phiêu đãng quấn ở quay người Xung quanh vô số kiếm quang đánh tới Đánh vào trên hơi khói Lẽ hóa ra một loại âm thanh đinh đinh đàng đàng Bởi vì Truyền nhân tiểu thiên giới Thu kiếm quang hóa thành một thanh long Lực lượng tập trung vào một điểm Đánh thẳng về phía phương hành Mặc dù xuất thủ hung mãnh Nhưng trên mặt quán Lại không có hiện ra vẻ dứt quát giống như trong lòng còn có khúc mắc chưa giải, muốn ở trước khi chính thức chấm dụng phương hành, giải khai tâm kết của mình. người không biết, ta cũng là sinh linh của thiên nguyên đại lục, ta cũng thống hận thần tộc. từ lúc đầu mới chưa bao giờ nghĩ tới quy thuận thần đình, vậy vì sao không cân nhắc liên thủ với ta? vì sao các ngươi biết lực lượng của mình còn rất yếu, căn bản không đủ để đối kháng thần đình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tiểu kiên giới? thanh âm quán cực kỳ mơ hồ, không nói rõ ràng. Những đôi mắt đại tỏa sáng Chăm chú vào trên mặt Phương Hành Phương Hành suy nghĩ cực nhanh Tầm tư khẽ động Ngược lại minh bạch hàm ý trong lời nói của truyền nhân tiểu tiên giới ha, ha, ha. Hắn có chút kinh ngạc Ngược lại cười ha ha Giống như là nghe được một chuyện cười lớn Truyền nhân tiểu tiên giới này Chính là sinh linh của thiên nguyên đại lục Nhưng lại làm chó săn cho thần đình Trong lòng nghĩ các loại vấn đề Thật là xoắn xuýt phức tạp nha Hắn lúc này lại có chút buồn bã hối tiếc hắn tự nghĩ tu vi mạnh mẽ, thực lực vô địch, càng có một lòng cân nhắc cho sinh linh thiên nguyên đại lục, cho nên khi nhìn thấy phụng thiên minh xuất hiện, liền sinh ra một loại tâm tư cực kỳ vi diệu. hắn đã trước sau vô số lần ý đồ kết minh với phương hành, nhưng mỗi lần đều bị cự tuyệt, bởi vì hắn không rõ, mình dù sao cũng là sinh linh của thiên nguyên đại lục, hơn nữa còn có tu vi và thế lực cực mạnh, vì sao ma đầu kia thà kết minh với một số kẻ yếu cũng không bao giờ chịu kết minh với mình. mặc dù ta chưa chắc đáp ứng nhưng người cũng không thể không hỏi. Thậm chí ở trong lòng hung đạo, còn có một suy nghĩ không muốn ai biết. Vừa rồi nhìn thấy phụ Thiên Minh xuất hiện, trong lòng quán đã từng nổi lên nhiệt huyết, cũng có một cỗ xúc động, đó là một loại cảm giác nhiệt huyết xả thân hộ đại nghĩa, dơ kiếm kháng thần đình. Có lẽ nếu tuân hành sớm kết mình với mình, nói ra hết thảy, vậy mình cũng sẽ phản bội thần đình, giúp hắn một tay. Nhưng không có. Mãi đầu kia từ vựng bắt đầu đã nghĩ đến đối kháng thần đình cũng đang tìm kiếm mình hữu nhưng chưa bao giờ suy nghĩ qua mình vì cái gì bây giờ hắn đã xuất thủ ở dưới kiếm khí cuồng bạo lại lưu một chút hy vọng sống chính là muốn hỏi vấn đề này vì cái gì người không tìm ta ta rõ ràng cũng không phải là người xấu từ trình độ nào đó mà nói trong lòng quán đã nổi lên một tia thiện niệm nhưng không rõ vì cái gì không ai nhìn gian thiện niệm của mình vì cái gì không tới kéo mình bởi vì sâu trong nội tâm quán cũng không muốn làm nuôi bộc cho thần tộc, không chừng ta sẽ đáp ứng. Có phải người muốn hỏi, vì cái gì ta không cầu các người tới giúp ta cứu vớt thêm nhân đại lục? Không, không giống truyền nhân tiểu tiên giới, mơ hồ, lanh lọt, tâm tư phức tạp, phân hành nó rất rõ ràng, nhưng mà trong thanh âm lại tràn đầy chế cười và châm trọng. Thời điểm âm thanh vang lên, Bắc Chiến Hồn binh tỏa ra quang minh đại thịnh, hóa thành một vết thiết thương dài chừng 10 trượng, hung hăng quét tới, kiếm quảng vỡ nát quá thành hơi khói mông lung tung bay là ta. Bởi vì tiểu tiên giới các người vốn là gian tộc, các người là người giúp thần tộc phủ xuống thiên nguyên đại lục, các người vốn không thể tha thứ. thanh âm của hắn càng lúc càng vang, trường thương quét ngang hư không, đầy ra vô số kiếm quang. người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng theo tiểu gia, tiểu tiên giới các người vốn đều đáng chết, là chính các người ở lúc lựa chọn làm chó săn cho thần đình vậy dựa vào cách gì tiểu gia còn phải kéo ngươi? tựa như sư đệ ta nói tiểu gia còn chưa tới trình độ phải cùng những lưu tài các ngươi liên thủ mới đạt tới mục đích. âm một tiếng trường thương đột nhiên dài ra đâm thẳng về phía truyền nhân tiểu tiên giới. càng quan trọng hơn là các ngươi còn bắt tiểu man áp chế ta nên tiểu tiên giới các ngươi đều đáng chết. trường thương hoành không cực kỳ dữ dằn mà càng hung ác dữ tận hơn đại là phương hành. Hắn nói giống như là lợi kiếm đâm vào trong lòng hung đạo, trong lời nói chê cười và trân trọng, nháy mắt diệt sát chút chiếu, nhiệt huyết và thần niệm ở trong lòng hung đạo, vẻ xoắn xiu trên mặt cũ chật để biến mất, sát khí trên người vọt cao mấy chục thước, tựa như là có một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát, cổ kiếm ngăn cản trường thương, đôi mắt lạnh lạnh nhìn về phía Vương hành, ánh mắt rào thoa có hỏa tinh bắn tung té, người đã kiêu ngạo như vậy, vậy thì chết ở dưới kiếm của ta đi, nhớ kỹ. Ngươi là triệt để đầy tiêu tiên giới chúng ta về phía thần định Âm một tiếng Cổ kiếm giống như là hóa thành cuồng phong Lạnh lùng cắt ngang về phía phương hành Không đúng Là chính các ngươi lựa chọn làm chó săn Phương hành ngoài miệng vẫn không thua người Một bên quát khẽ Bắt kiếm hồn binh đại biến Điện tay hóa thành một cây đại truy Đầu búa tự như là núi nhỏ, Thậm chí còn tạm ra sơn ý nặng nề Giống như là phong thiện sơn Nhưng trong tay của phương hành lại nhẹ nhàng như không có chút trọng lượng. hắn tiện tay đập tới, kiếm thế của truyền nhân tiểu tiên giới còn chưa lên, đã bị hắn nệ loạn, sóng gió to lớn như là dòng sông vọt mạnh qua. Bình khí này quả thực có trời. truyền nhân tiểu tiên giới liên tục đổi mấy đạo kiếm thế, nhưng mỗi một đạo đều bị bát chiến hồn binh đảo loạn, cảm thấy có chút bực bội. bát chiến hồn binh quả nhiên bất phạm có thể biến hóa vô tận, 9.900 loại thần thông ở võ pháp trần nhân tiểu tiên giới cũng có tạo nghệ kiếm đạo cực sâu nhưng đối với bách chiến hồn minh lại bó tay bó chân khắp nơi bị quản chế coi như tu vi quán cao hơn phương hành nhưng ở trước mặt bách chiến hồn minh đã kiếm không được điện nghi tự như là lữ phụng tiên và cổ hạc vậy bây giờ trong hàng tiểu bối của thiên nguyên đại lục bàn về trình độ võ pháp không hề nghi ngờ chính là phương hành và lữ phụng tiên đi đầu lữ phụng tiên là thiên phú dị bẩm trình độ võ pháp không không có tận cùng liên tiếp đề cao phương hành lại là kiếm tàu thiên phong luyện thành bách chiến hồn binh chiếm ưu thế to lớn người cho rằng dựa vào một thành bình khí có thể ngạo thị quần hùng sao lúc này phương hành rõ ràng chưa hề nói lời gì đắc ý nhưng truyền nhân tiểu thiên giới lại đang đứng ở thời kỳ tâm lý cực kỳ miễn cưỡng mẫn cảm kiếm đạo và bình thường mình đắc ý bị phương hành khắc chế hắn giống như là nhận lấy một loại vũ nhục to lớn lửa giận cháy rực rực thân hình rui rậm rậm sau đó ánh mắt bắt gắt gao tập trung vào phương hành ba một tiếng. hai tay cầm cổ kiếm sau đó bè thành hai đoạn giống như là ném rác rồi tiện tay ném lên không trung hai tay chậm rãi nồng lên võ pháp khó mà thắng người vậy để ngươi thử thành thông một tiểu tiên giới chúng ta đi tiểu tiên giới có thần thông gì ghê gớm sao phương hành có chút nương tựu nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu trực tiếp vùng bắt chín hồn binh lao tiếp lần nữa lúc này hắn có chút trướng mắt truyền nhân tiểu tiên giới Người này có bản lĩnh tranh phong với thần tử gia tộc, thực được tất nhiên là mạnh, nhưng phương đại gia còn không để vào mắt. Dù sao Bách Chiến Hồn binh nơi tay, phương hành giống như là có được lợi khí cường đại nhất thiên hạ. Ngay cả hỗn độn cổ giản của cô học cũng có thể khắc chế, huống chi là hung đạo sử dụng cổ kiếm bình thường. Từ chiến độ nào đó mà nói, Bách Chiến Hồn binh của phương hành chính là đạo quả tu hành quán ở một thế này. Vị hắn ở một thế này, bốn phía trông sáu, đoạt đông đoạt tây có quá nhiều đại cơ duyên mà người bên ngoài không tưởng tượng được mà bắt chiến hồn binh chính là sản phẩm cuối cùng của những đại cơ duyên kia tan là một lõm mặc dù bây giờ bát chiến hồn binh chỉ là hình thức ban đầu nhưng mà cảnh giới tuyệt đối đã đạt đến tiền đến tiền bình càng muốn chốt là bình khí này cùng phương hành tâm lý tương thông uy lực càng tăng lên hung đạo sử dụng kiếm tự nhiên sẽ bị phương hành khắc chế mà hắn thi triển thần thông phương hành vẫn không để vào mắt bất quá hiển nhiên phương hành không nghĩ đến trở nên tiểu tiên giới thực nắm giữ một môn thần thông khó lượng tạo hóa thần thông vong tình u nhợt hung đạo trầm thấp ngâm tụng sau đó đón bắt chiến hồn binh hắn không không trốn không né nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay hư không xung quanh trở nên giống như là sương mù tựa như là mộng cảnh tất cả lực lượng và trật tự ở giữa thiên địa đều vỡ nát hoàn toàn ngưng tụ ở trên một chì trực tiếp xuyên thủng không gian vong tình thiên công phương hành giật mình Khó mà hình dung cảm giác nguy cơ quán giờ khác này Cơ hồ là theo bản năng lợi dụng bắt chiến hồn binh che lại bản thân lui về phía sau thật nhanh Trong lòng giống như là sóng to gió lớn hồ đề Sao tình vương bắt đàn này Lại biết vong tình thiên công Không phải nói không ai tu luyện thành công sao Vong tình thiên công Thần thông của truyền nhân tiểu tiên giới đương nhiên xuất phát từ vong tình thiên công Liên quan tới thiên công này Phương hành không có gì xa lạng hắn hận 12 tiểu tiên giới nhất chính là thế lực này sinh tâm vọng tưởng ý đồ lựa chọn nữ phôi thích hợp để đi tu luyện thiên công này thanh nguyệt tiên tử và tiểu man đều bị bọn họ bắt tới mà bây giờ thanh nguyệt tiên tử đã bởi vì tu luyện thiên công biến thành cái xác không hồn tiểu man thì bị tiểu tiên giới áp chế ám chỉ nếu như mình không nghe bọn hắn thì sẽ bức tiểu man tu luyện thiên công bất quá cũng chính là nguyên nhân này nói rõ hôm nay còn không người tu luyện thành công như vậy truyền nhân tiểu tiên giới làm sao thi triển ra hay là nói, hắn đang hư trường thành thế. Trong lòng Phương Hành vừa nghĩ, một chỉ của hung đạo đã điểm tới. Oanh một tiếng, Phương Hành sớm điều khiển bắt kiếm hồn binh ngăn ở trước mặt mình, hóa thành một tấm trắng nặng nề, một kỳ của truyền nhân tiểu tiên giới xuyên qua hư không, nhẹ nhàng điểm tới, nhưng đến lúc trước người Phương Hành lại đột nhiên phóng ra lực lượng đáng sợ, hùng hăng chút xuống tấm trắng. Phương Hành chỉ kịp hư một tiếng, cả người tính cả tấm trắng ngã bay ra ngoài bay không dưới một trăm trượng, hư không quay người oanh minh, đại đạo rung động, vân khí tụ tán, tựa như là sóng biển phân ra bốn phương tam hướng tán đi. Không phải vô trường thành thế, hắn thực luyện thành rồi. Chỉ một kích này, phương Hành cũng xác định truyền nhân tiểu tiên giới thiên triển vong tình thiên công không phải là giả. Chỉ một điểm, liền phá hủy tất cả trật tự và quy tắc, quả thực quá đáng sợ. Ngoại trừ thiên công siêu việt tiên pháp ra hắn nghĩ không ra còn có thần thông nào đáng sợ như vậy. Nếu không phải bắt chiến hồn binh của mình không yếu Thậm chí phương hành cảm giác Chỉ một điểm là có thể trực tiếp lấy mạng của mình vong tình thiên công Quy lực quả như là bất phạm Đáng tiếc chỉ lấy được ba đạo thần quyết trong đó Mà lúc này Truyền nhân tiểu tiên giới cũng dạ giọng thở dài Hình như cảm giác có chút tiếc nuối Bất quá Nếu như đã bại lộ át chủ bài Vậy rất khoát không lưu thủ nữa Sau khi điểm ra Hắn bước ra một bước Thân hình ở trên không trung xẹt qua một quỹ tích huyền ảo Sau đó 5 ngón tay khẽ nhất nhẹ nhàng vỗ về phía Phương Hành, trong lòng bàn tay sưng khối mông lung khiến cho một trường tự như là ảo bộng ẩn chứa một loại lực lượng nào đó không nói rõ được mờ mịt đến cực điểm. Oanh một tiếng. Phương Hành thấy một trường này tiền khí quanh người đã tăng vọt vô ý thức muốn phản kháng, thế nhưng thời điểm hắn muốn ngăn cản tâm thần lại mông lung vậy mà quên đi ngăn cản. Một trường kia của truyền nhân tiểu tiên giới quá mờ mịt vậy mà ở mức bức độ nào đó ảnh hưởng đến thần trí của hắn vận chuyển. Kính cho thời điểm hắn muốn xuất thủ Lại quên một trường kia là từ đâu tới Tự nhiên cũng sẽ quên đi ngăn cản Vong tỉnh thiên công Rõ ràng là một thần thông người nhìn vào là thích được Lại không thể lưu ở trong chi nhớ Nó ở trước mặt người thi triển thủ đoạn sát lục Nhưng sẽ không để đáy lòng người báo động Đây quả thực là một loại pháp môn nghịch thiên. Nhiều lúc này bát chiến hồn binh lại tự động bay tới Hóa thành cái bộ dáng ma thân Ba đầu sáu tay rắn rắn chắc chắc Ngăn ở trên đỉnh đồng Một trường của truyền nhân kiểu tiên giới vừa lúc bị bách chiến hồn binh ngăn cách Xem như là để phương hành trốn thoát một kiếp Đây cũng là đặc tính của bách chiến hồn binh Bởi vì đã bị phương hành luyện thành binh khí Cho nên không bị ánh sáng của vong tình thiên công ảnh hưởng Một khi cảm thấy phương hành gặp phải nguy cơ Nó sẽ tự động an địch Lại có thể đón đến hai thức vong tình thiên công Vậy thử thức thứ ba xem Hùng đạo cũng có chút ngoài ý muốn trầm thấp cười một tiếng Hai tay lật lên bắt đại ấn quan người phương hành hư không như vực sâu, phẳng phất như là hóa thành thực chất, chậm rãi chấn áp về phía hắn. hắn đính tột cùng là làm sao luyện thành thần thông này? mà lúc này phương hành đã khiếp sợ không gì tránh nổi, vừa sợ vừa giận, thật không nghĩ là nghĩ tới lại trong tay truyền nhân tiểu tiên giới kiến thức đến thiên công đáng sợ như vậy. lúc này hắn một bên toàn lực vận chuyển bát chiến hồn binh chống cự sát khí, một bên tay không chống thiên địa, đáy mắt lóe lên vẻ dứt khoát, xung quanh bắt đầu có phù văn hiện hiện. Như là đóa đoá, đoá thiên hòa vây quanh Cánh tay quán bay múa Va chạm với lực lượng mãnh liệt Chèn đến, bắt đầu không ngừng thôi diễn Cảm ngộ bản nguyên của lực lượng kia Thái thượng cầu đạo kinh Tồn thực hành nguyện Khám phá bản nguyên Kinh này chính là quyền thứ 7 Trong thái thượng cửu kinh Tu hành kinh này, phương hành đối nội Có thể cân nhắc điểm yếu của mình Cảm ngộ đại đạo, đào móc tiềm lực Phát huy theo uy lực lớn Tình những bát chiến hồn binh từ trình độ nào đó có quan hệ đối kinh này mà đối ngoại thì có thể thôi diễn bản nguyên thần thông của đối thủ bây giờ phương hành tu luyện kinh văn này thời gian ngắn ngủi rất nhiều chỗ tinh diệu chưa lĩnh ngộ bình thường đều là dùng cho tu vi bản thân đi tìm hiểu điểm yếu đặt cơ trúc đạo kích phát tiềm năng bây giờ hắn cũng bị ép bất đắc dĩ bắt đầu dùng kinh văn này ở trên người hung đạo đẩy dẫn lực lượng bản nguyên của vong tình thiên công lúc trước thái thượng thập tiên người người đều là bất thế kỳ tài Tiên nhân lưu lại, câu đạo kinh còn là một đóa kỳ hoa, thực lực bản thân hắn không mạnh, nhưng mà đọc sách vở, kiến thức uyên bác, ở trên hiểu thiên văn, dưới dành địa lý. Thậm chí, truyền thuyết hắn học thức uyên bác, đã đạt đến một loại trình độ không gì không hiểu, mà với hắn mà nói, truyền thuyết lợi hại nhất là, có hai vị đại năng giao thủ, hắn không xuất thủ tương trở, nhưng một quan chiến trúc lát, chỉ để một người trong đó vài câu, người nọ liền đại phát thần uy, chiến thắng đối thủ một truyền thuyết càng lợi hại hơn là nói hắn có thể thông qua chỉ điểm nguyên anh để đánh thắng đổ kiếp. Mà nguyên nhân là ở chỗ hắn học cứu thuyền nhân đã tới gần đại đạo, có thể đụng chạm đến dấu vết đại đạo vận chuyển nhìn thấy bản nguyên. Bây giờ hắn lưu lại cầu đạo kinh, phương hành đã lĩnh được hơn nữa lĩnh ngộ thời gian không ngắn. Bất quá nói rõ ràng, bây giờ phương hành chỉ tìm hiểu được một chút gia lung mà thôi. Nếu nói này chính là đạo tạng, vậy phương hành chỉ vừa mới nửa chân đạp vào cửa đạo mà thôi đạo lý và cảnh giới mênh mông ở bên trong còn xa xa không phải là độ kiếp tầng 3 như hắn có thể nắm giữ. Bây giờ phương hành chính là ỉ vào kinh này đẩy ra diễn bản nguyên thần thông của truyền nhân tiểu tiên giới, bởi vì truyền nhân tiểu tiên giới thi triển pháp môn quá lợi hại, nếu không nhìn thấu bản nguyên thì căn bản không thể nào chống cự. Oanh một tiếng trong sát na tay phương hành tiếp xúc lực lượng mãnh liệt kia nhưng mà tâm linh trở nên cực kỳ linh mẫn, hắn tự như là một nhạc công cao siêu chỉ khẩy một cái dây cung. Nghe tiếng biết nghĩa Liền thông hiểu tất cả đặc điểm của cổ cầm Lực lượng này thật mạnh Nguồn gốc đã lợi dụng am hiểu về quy tắc thiên địa Từng tia đáp án hiện lên trong đáy lòng phương hành Như dòng sông chảy nhỏ giọt Không đúng Tuy lực lượng này rất mạnh Lại không phải hắn thi chuyển ra Và là mượn dụng Rất nhanh Trong lòng phương hành khẽ động Phát hiện cái gì Lực lượng của vong tình thiên công rất mạnh Ở sau khi chuyển nhân tiểu tiên giới phát huy ra Uy lực cực kỳ đáng sợ nhưng phương hành thông qua Thái thượng cầu đạo kinh lại phát hiện có chút cổ quái loại cảm giác này vô cùng vi diệu thật giống như vong tình thiên công mạnh mẽ đến cục điểm lại không phải lực lượng truyền nhân tiểu tiên giới hẳn đã dùng thủ đoạn nào đó cấy các loại lực lượng này đến trên người mình mà thôi Giá y thần quyết trong sát na trái tim của phương hành run lên hận từ tâm sinh mặc dù hắn tu luyện Thái thượng cầu đạo kinh không tới nơi tới chốn nhưng vẫn phát giác trong thần thông của truyền nhân tiểu tiên giới một điều không đúng, lại thông qua chỗ không đúng kia phát hiện bí mật lớn nhất của hùng đạo. thậm chí hắn đã hiểu đến tận cùng vì sao thanh nguyệt tiên tử biết thành sát không hồn, lại là giá y thần quyết truyền nhân tiểu tiên giới thiên tử bất phạm nhưng có thể có được thành tựu hôm nay căn bản là không thể rời bỏ giá y thần quyết. hắn không giống như phương hành vật phù diêu cung thiếu tư độ trải qua vô số cực khổ ma luyện ra tiền anh mà làm được 12 vị tiểu tiên giới giới chủ dùng thần thông và pháp lực vô thượng, không tiếc hao tổn tù vi, cưỡng ép tẩy luyện đạo cơ toán lúc này mới để hắn tu thành tiên ảnh. nói cách khác, căn cơ quán như là ổn định, kỳ thực hơn phân nửa là người khác cậu ép cho. mà bây giờ vong tình thiên công quán cũng là tới như vậy. đây là 12 hai tiểu tiên giới, tìm vô số nữ tử thiên tư hơn người tu luyện vong tình thiên công, lại có lẽ căn bản không ai có thể tu thành, nhưng một số nữ tử thiên tư hơn người tỉ mỉ như thanh nguyệt tiên tử. Sau khi các nàng dứt bỏ hết thầy lo lắng Tu thành một đạo thần quyết nào đó Ở trong vong tình thiên công Vẫn có thể Nhưng sau khi các nàng tu luyện thành công Tiểu tiên giới liền cưỡng ép buộc các nàng thi triển giá y thần quyết Sau đó lấy hạt giống thần quyết Mà các nàng tân tân cổ cổ tu luyện ra Độ cho hung đạo Mà các nàng thì ở sau khi thi triển môn thần thông này Sẽ biến thành cái xác không hồn Đây thực là ác độc So sánh với tiểu tiết đã từng luyện chế sinh linh đan Tu bổ đạo nguyên tội nghiệp còn sâu nặng cấp một vạn lần. càng quan trọng hơn là, từ điểm này, hắn cũng đoán được cái kết cục của tiểu man. tự như lúc trước tiểu tiên giới nói với triệu hồng anh dễ nghe như vậy, đảo mắt để biết thanh nguyệt tiên từ thành cái bộ dáng kia. bây giờ tiểu man đến tận cùng như thế nào? trong lòng hắn thực không biết, bởi vì tiểu tiên giới sinh nữ từ cái là nữ vôi. theo bọn hắn, những cô gái này vốn chính là hạt giống giúp hung đạo chuẩn bị thần thông. bọn họ không thể dễ dàng từ bỏ những hạt giống này. Hắn thậm chí hoài nghi hiện tại tiểu man sớm đã bị buộc tu luyện môn thiên công tiền. Tiểu tiên giới, tất cả đều đáng chết.